các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhanh ra cửa, Diễm đi bên cạnh và hỏi: "Xe anh đậu ở đâu?" "Tôi không có xe. Ramon chở tôi tới đây rồi lái xe đi làm rồi, lát nữa nó sẽ quay lại đây đón tôi." "Ừ, vậy thì vô xe tôi, vô xe tôi ngồi nói chuyện này." Hai người chui vào chiếc xe nhỏ của Diễm. Fernando cảm động lắm vì không ngờ Diễm tỏ ra thân tình với mình như vậy. Gã ngây ngất, ngửi thấy mùi dầu thơm thoang thoảng từ mái tóc và áo quần Diễm tỏa ra. Tuổi gần 30, bỏ lại người tình bên Mễ để trốn sang đây, mấy năm nay Fernando không có cơ hội gần gũi bất cứ người đàn bà nào bởi cái thế ở lậu không cho phép. Dĩ nhiên gã chẳng bao giờ dám mơ tưởng diễm như thằng em điên khùng sui bậy, nhưng hôm nay được ngồi bên cạnh và nói chuyện thân mật như thế này là quý lắm rồi. Diễm mở bóp LV lấy kiếng mát ra đeo rồi nhấp để ngay kể cho Fernando tất cả mọi diễn tiến chi tiết về cái chết bất ngờ của tường rồi nàng kết luận. "Đấy, hôm nay thì tôi kể với anh để anh hiểu tôi không phải là người bất nhân, âm mưu giết chồng. Tôi nói thật nhé, tôi chịu đựng công ấy suốt bao nhiêu năm trời. Đến khi quyết định dứt khoát chia tay thì không ngờ lại xảy ra tai nạn. Mà chỉ vì là tôi nghĩ đến tương lai của con gái tôi thôi nên tôi không báo cảnh sát. Đơn giản có thế thôi." Vũ San có thiện cảm với Diễm vì nàng cư xử với mình như một người thân. Fernando nghe xong câu chuyện thấy ngay là Diễm không có lỗi gì cả, gã xúc động nói: "Cảm ơn bà đã kể cho tôi nghe, nếu không thì anh em tôi cứ hiểu lầm bà mãi. Mà thật ra thì bà không cần kể, tôi cũng vẫn tin rằng một người đàn bà phúc hậu như bà không thể làm một kẻ sát nhân được, huống chi là giết chồng." Diễm vội quay sang gã và nói: Tôi phải cảm ơn anh Vikramon mới đúng đó. Hai anh giữ kín chuyện này cho tôi là tôi quý lắm rồi. Rồi giẫm kết thúc câu chuyện. Thôi, tôi với anh còn gặp nhau nhiều mà. Ừ và tôi sẽ còn nhớ anh nhiều thứ lắm. Vì thế tôi muốn anh hiểu rõ hơn chứ đừng có ác cảm với tôi. Thôi bây giờ, bây giờ anh cứ đi về đi làm đi ha. Có cần tôi đưa về Home Depot không? Hay là chờ em ăn tới đón? Fernando mở cửa xe và nói: "Cảm ơn bà, bà cứ về đi. Tôi gọi thằng em tôi tới bây giờ." chia tay nhau rồi, Diễm trở lại tiệm neo. Ngồi ở quầy tính tiền giả vờ chăm chú vào tờ báo nhưng thật sự Diễm không đọc được dòng nào vì lòng rất hồi hộp chờ tin của Fernando. Một tiếng rồi hai tiếng qua đi vẫn không thấy Fernando gọi phone. Chứng tỏ không có chuyện gì bất thường xảy ra trong căn nhà mà nàng tin rằng có ma. Hay là anh em Fernando chưa đến làm, hoặc đến rồi mà còn đang cắt cỏ ngoài vườn chưa vào hẳn trong nhà. Diễm tự đặt ra hàng loạt câu hỏi, rồi sốt ruột quá, nàng nhịn không được, bước ra hè gọi cho Fernando. "Hello, tôi đây, Celine đây, anh tới làm chưa?" Fernando cười đáp, <cười> "Giờ này bà còn hỏi thôi làm chưa? Chúng tôi làm xong rồi, xong cả rồi, tôi đang định gọi cho bà đây." Diễm hồi hộp ngắt lời, "Anh nói xong là là cắt cỏ ngoài vườn xong hay là xong cả trong nhà?" Fernando hãnh diện đáp, Dĩ nhiên là cả trong nhà chứ mà. Anh em chúng tôi chia công việc ra làm mà. Thằng Ramon nó cắt cỏ ở ngoài, còn tôi á thì hút bụi dọn dẹp trong nhà bà. Thật sự thì nhà bà gọn ghẽ lắm đâu có phải dọn dẹp gì nhiều. Diễm Lặng ngồi không biết nói gì. Nhà nàng có cần dọn dẹp gì đâu, vẫn sạch sẽ nguyên từ khi treo bảng bán nhà. Nàng chỉ muốn Fernando vào nhà để xem có thật thốn hơn cả tường còn lãng vãng trong đó hay không tôi. Và như vậy có nghĩa là giả như hồn tường có còn thấp thoáng quanh nhà thì cũng chẳng làm hại ai. Thấy Diễm không nói gì, Fernando hỏi: "Bây giờ bà lại đây lấy chìa khóa và trả tiền cho anh em chúng tôi hay là bà bà muốn à, tôi lại gặp bà ở đâu?" Diễm nói ngay: "Anh anh cứ tới tiệm của tôi đi nhé, tôi đang coi tiệm. Đây, để tôi thích cái địa chỉ cho anh nhé." Theo kinh nghiệm nghề nghiệp Fernando nói, thưa bà, bà nên về nhà kiểm tra trước khi tôi trả chìa khóa cho bà. Trước đây anh em chúng tôi bị mang tiếng một lần rất là oan ức. Chủ nhà giao chìa khóa cho chúng tôi rồi đi làm. Mọi chuyện bình thường. Mấy hôm sau họ gọi lại than là mất vài món đồ trong nhà và nghi chúng tôi lấy. Bà hiểu ý tôi không? Cho nên tốt nhất là bây giờ tôi đợi bà ở nhà đi. Bà về đây coi lại mọi thứ rồi tôi mới trả chìa khóa cho bà. Diễm đang suy nghĩ về điều này, anh em Fernando vô nhà Diễm dọn dẹp mấy tiếng đồng hồ mà chẳng có chuyện gì xảy ra. Như vậy thì tất cả những lo ngại của Diễm có thể chỉ là tưởng tượng. Từ... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net